Các bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, chương 84 đến chương 87 tại kênh YouTube Hắc Thiên Đường, website truyện audio.mobi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi đi đến khu vực giao nhận nhiệm vụ, chỉ có khoảng 1000 sinh vật bậc 4 ở thành này thôi, nên bây giờ trong phòng giao nhận nhiệm vụ bậc 4 chỉ có 5 người. Hai tên mặc áo giáp kín mít màu đen, một tên pháp sư mặc áo choàng cũ nát và một tên bán ma nhân tai dài mắt nhọn, tôi không chắc hắn ta là loài gì. Hắn đeo một cây cung làm bằng xương trên lưng. Người cuối cùng là một bà lão nhăn nheo xấu xí, có lẽ bà ta là thầy Pháp. Tốt nhất mình nên tránh xa mấy người này. Tôi suy nghĩ khi nhìn thấy họ. Tôi đi tới mấy tấm bản nhiệm vụ. Khai thác đá năng lượng 456 trong khu mỏ tuyệt vọng. Yêu cầu, mỗi tháng ít nhất 100 đá 4. Phần thưởng, 10 đá 4 hoặc 10% sản lượng. Đào đá cả tháng mới được 10 viên đá 4, chả đủ nhét kẻ răng nữa. Tôi lầm bầm khi nhìn vào phần thưởng nhiệm vụ. Do nhiệm vụ này khá đơn giản và không nguy hiểm, nên phần thưởng nhiệm vụ rất thấp. Săn sâu máu trong rừng. Yêu cầu, nguyên liệu trái tim của sâu máu bậc 4. Phần thưởng, 3 đá 4 một trái tim. Hừ, nhiệm vụ này càng vớ vẩn. Đi sang mấy con côn trùng bậc 4 rồi bán kết tinh của chúng cũng được 5 đá 4 cho mỗi viên kết tinh rồi. Cái nhiệm vụ này chỉ trả có 3 đá 4, đúng là lừa đảo, phải khiếu nại mới được. Thu mua thảo dược. Yêu cầu, thu mua tất cả các loại thảo dược quý hiếm. Phần thưởng, thương lượng. Tiếc là mình chẳng có cây thảo dược nào, thảo dược quý hiếm toàn nằm trong hang ổ của lũ côn trùng cấp cao, nhiệm vụ này không dễ ăn chút nào. Nguyên cái hiệp hội lớn thế này mà không có nhiệm vụ ám sát hay bảo vệ nào hả ta, ngoài thành trộm cướp hoành hành mà không tên nào bị truy nã, chán thật. Tôi than thở sau khi xem hết mấy danh sách nhiệm vụ, đều là những nhiệm vụ có giá rất thấp so với công sức bỏ ra. Mình lại đi săn côn trùng lấy kết tinh vậy, phí thời gian ở đây quá. Khi tôi chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì có hai cô gái xinh đẹp bước vào. Cô đi trước có mái tóc màu vàng, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, Nàng mặc một bộ áo bào ma thuật dệt bằng lụa trắng, trên áo choàng theo nhiều rảnh ma thuật bằng tơ vàng. Nhìn nàng sáng rực rỡ như những tia nắng. Cô gái thứ hai mặc áo choàng xanh trùng đầu nhưng vẫn lộ ra khuôn mặt ngây thơ non nớt. Áo choàng của nàng cũng được dệt bằng vải ma thuật màu xanh lá, trên áo choàng theo những rảnh ma thuật như rễ và lá cây. Nàng có đôi mắt to tròn màu xanh lá và mái tóc đen. Tôi... Hai tên giáp sĩ và gã cung thủ đều dán mắt vào họ khi họ bước vào phòng. Gái giàu đẹp. Có lẽ họ là con gái của mấy ông tướng quân hoặc thương gia trong thành, ai lấy được họ thì kiếp này không lo chết đói. Cô gái áo xanh lấy ra một tấm da rồi dán lên bản danh sách nhiệm vụ. Sau đó họ đi vào một phòng chờ để đợi những người nhận nhiệm vụ đến. Tôi liền đi đến bản nhiệm vụ để xem thông tin, nhưng hai tên giáp sĩ và tên cung thủ cũng chen tới. Tránh ra tránh ra, không bố vả cho một phát bây giờ. Một tên giáp sĩ cất giọng như bò rống nói. Tôi và tên cung thủ bị hai tên giáp sĩ xô giạc ra. Chả lẽ mình lại rút thương tần ra xiên mấy tên này, thôi đây là trong thành, nhìn tụi nó vậy. Vậy là tôi với tên cung thủ đành đợi hai tên giáp sĩ đọc nhiệm vụ trước. Nhiệm vụ này có vẻ dễ, thù lao cũng cao nữa. Tên giáp sĩ có giọng như bò rống nói. Ừ. Tao với mày nhận nhiệm vụ thôi, vừa đi săn với gái xinh, vừa có đá năng lượng, quá ngon. Tên còn lại trả lời với giọng ồm ồm Sau đó chúng đi vào phòng chờ của hai cô gái pháp sư. Mẹ cái bọn người to ốc nhỏ. Tôi lầm bầm rồi nhìn vào bảng nhiệm vụ. Săn sâu săn mồi bậc 4 cấp 6. Yêu cầu, bậc 4 trở lên. Phần thưởng, 100 đá 4. Mô tả nhiệm vụ, chúng tôi là tiểu đội nước xanh. Hiện một thành viên tiểu đội đang bị thương nên cần tuyển thành viên tạm thời. Nhiệm vụ săn sâu săn mồi để lấy kết tinh năng lượng chữa thương cho thành viên trong đội. Một viên kết tinh cấp cao có giá 1.000 đá 4. Tôi tính toán. Họ chia một phần 10 cho mình. Thôi kệ, nhiệm vụ này nhiều hơn mấy nhiệm vụ khác rồi. 100 đá 4 mình cũng phải giết 20 con bậc 4 cấp thấp mới đủ. Nhiệm vụ này nguy hiểm nhưng lời cao. Quan trọng là có cơ hội tiếp cận mấy cô gái này, biết đâu họ lại thích mình. Tôi lại ảo tưởng về một viễn cảnh tươi đẹp trong đầu. Tôi xoay qua nhìn tên cung thủ, mắt hắn đang phát sáng, có lẽ hắn ta cũng đang suy nghĩ giống tôi. Tôi và hắn cùng đi vào phòng chờ của hai cô gái. Trong phòng, hai cô gái đang nói chuyện với hai tên giáp sĩ trên một cái bàn bằng đá. phiền hai anh lại kia ngồi chờ, chúng tôi sẽ đợi thêm vài người nữa nhận nhiệm vụ. Cô gái áo trắng nói với hai tên giáp sĩ. Họ đi qua mấy cái ghế khác. Tôi lại gần cái bàn và ngồi xuống, tên cung thủ cũng ngồi gần đó. Xin chào, tôi là đội trưởng đội nước xanh, các anh tới nhận nhiệm vụ của chúng tôi đúng không? Cô gái áo trắng nói. Đúng. Đúng vậy. Tôi và tên cung thủ cùng trả lời. "Phiền hai anh cho tôi mượn thẻ hội viên. Nàng nở một nụ cười ngọt ngào và nói. Cái giàu đẹp dịu dàng. Trong đầu tôi thêm một đánh giá về nàng. Tôi lấy cái thẻ hội viên của mình đưa cho nàng. Nàng đọc thông tin trên thẻ khoảng vài giây rồi trả lại. Chúng tôi sẽ tấn công một con sâu săn mồi bậc 4 cấp 6. Anh chắc chắn là mình muốn tham gia chứ. Chúng tôi muốn tuyển một thành bậc 4 cấp 3 hoặc bậc 4 cấp 4. Tôi chắc chắn muốn tham gia. Tôi trả lời chắc chắn. Mời anh sang bên kia đợi. Chúng tôi sẽ chờ xem có ai muốn nhận nhiệm vụ nữa không? Nàng nói rồi chỉ tay sang hàng ghế chờ. Chúng tôi đợi đến trưa, không có ai đến nhận nhiệm vụ này nữa. Chờ vậy đủ lâu rồi, chúng tôi thật ra chỉ cần thêm một thành viên nữa thôi. Chúng ta sẽ dùng hình thức quyết đấu để lựa chọn thành viên. Các anh đồng ý chứ? Cô gái tóc vàng hỏi chúng tôi. Tốt. Tên giáp sĩ nói. Sẽ không hiệp sĩ nào từ chối một cuộc thách đấu. Tên giáp sĩ còn lại nói với giọng ồn ồn. Cũng chỉ là một cuộc đấu, mình sẽ tranh thủ xiên cho hai thằng thằng vài nhát. Tôi suy nghĩ trong đầu, thực sự tôi bực hai tên này lắm rồi. Chúng tôi rời hiệp hội lính đánh thuê để tới đấu trường gần đó. Ở thế giới máu các sinh vật rất hiếu chiến, nhưng trong thành thì cấm đánh nhau, nếu đánh nhau trong thành thì sẽ bị cảnh vệ tấn công, cho dù là sinh vật bậc bốn cấp cao có khả năng tàn sát lũ cảnh vệ. thì ba vị tướng quân bậc 4 cấp 9 luôn cư trú trong thành sẽ xuất hiện và giết chết kẻ gây sự. Để tạo điều kiện giải quyết mâu thuẫn, thì thành chủ xây dựng một đấu trường rất lớn ở trung tâm, có sức chứa hàng ngàn người. Bất kỳ ai cũng có thể đến đó để giải quyết mâu thuẫn. Còn nếu bạn chỉ đến xem thì phải trả một số phí nho nhỏ. Đấu trường luôn luôn đông người, họ tới để xem thi đấu và học hỏi các kỹ xảo chiến đấu. Âm thanh ồn ào khắp đấu trường. Chân to đã tung cú đá sấm sét trúng hàm sắt, hàm sắt đã gục xuống, 5-4-3-2. Âm thanh của tên bình luận viên phát ra qua một ma trận khuếch đại âm thanh. Cuộc đấu có vẻ căng thẳng đấy. Tôi nhìn vào sân đấu. Hai tên bán ma nhân cấp 3 đang đánh nhau. Họ là những đấu sĩ tự do, họ đang chiến đấu vì tiền thưởng. Mỗi ngày đấu trường đều mở giải đấu, các đấu sĩ có thể đăng ký tham gia. kẻ cuối cùng chiến thắng sẽ nhận được tiền thưởng là 100 đá bốn. Hàm sắc đã đứng lên, anh ta đang đáp trả bằng những nắm đấm thép, giọng nói của bình luận viên khoái động khán đài. Cố lên chân to, tôi đặt cược vào anh. Đá chết nó đi. Tiếng khán giả gào thét. Họ có thể đặt cược cho các đấu sĩ họ tin tưởng, nếu đấu sĩ họ đặt thắng thì họ sẽ nhận lại rất nhiều đá năng lượng. Cuối cùng sau một lúc chiến đấu thì chân to vẫn là kẻ chiến thắng. Cô gái tóc vàng đi đến phòng của bình luận viên và nói vài câu. Thưa quý vị, tôi có một tin vui cho quý vị đây. Hôm nay sẽ có bốn vị đấu sĩ bậc 4 sẽ quyết đấu ngày hôm nay. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Rất hiếm khi có các vị đấu sĩ bậc 4 xuất hiện trên đấu trường. Bình luận viên nói qua ma trận. Các khán giả reo hò nhiệt tình. Đầu tiên là Ngài Nanh Bạc, một giáp sĩ vĩ đại của tộc Hổ Đen. Xin hãy cho Ngài một trành pháo tay. Bình luận viên giới thiệu tên giáp sĩ có giọng bò giống. Gào, ta là vua, ha ha ha. Tên anh bạc bước vào sân đấu, có vẻ hắn ta rất thích thú với tiếng reo hò của khán giả. Vị đấu sĩ tiếp theo là tinh anh, một cung thủ siêu phàm đến từ khu rừng phía đông. Bình luận viên giới thiệu gã cung thủ. Tên cung thủ này sống trong rừng sao, chẳng lẽ hắn là ma nhân rừng? Tôi hiếu kỳ nhìn gã cung thủ. Đến giờ tôi vẫn không đoán được hắn ta thuộc loài nào. Tên cung thủ bình tĩnh bước vào đấu trường, đứng đối diện với tên nanh bạc. giết hắn đi. Tôi đặt hết vào nanh bạc. Gào, tên nanh bạc gầm thét trong bộ áo giáp. Hắn ta rút ra một thanh gương to lớn từ không gian. ầm. Nanh bạc vung thanh kiếm vào đất, mặt đất nứt ra một cái hố lớn. 3-2-1, bắt đầu. Bình luận viên hét to. Nanh bạc vung thanh kiếm khổng lồ lao về phía gã cung thủ. Gã cung thủ chỉ nhếch mép cười, hắn ta lấy cây cung bằng xương từ trên vai. Hắn ta dương cung nhắm về phía nanh bạc, cây cung này không có mũi tên. Những tia khói đen bốc lên khi Tinh anh dương cung. Con mắt của quỷ máu. Tôi sử dụng kỹ năng của mình để quan sát cuộc chiến. Một cái bóng đen bao phủ lấy Tinh anh, mặt hắn ta nhăn nhó đầy đau khổ. Chết! Tên tinh anh rít lên, cái bóng đen đang bao phủ hắn ta nhập vào cây cung, hóa thành mũi tên đen ngòm bắn thẳng vào tên nanh bạc. Mày định gãi ngứa tao bằng thứ đó à, nanh bạc cười khinh bỉ, hắn rất tự tin vào bộ áo giáp của mình. Nanh bạc tiếp tục lao đến mặt kệ mũi tên bắn trúng bộ giáp. Hắn vung kiếm nhắm thẳng vào đầu gã cung thủ. Nhưng tinh anh chỉ nhếch mép cười nhạt, lưỡi kiếm chỉ còn cách hắn vài cm thì nanh bạc khựng lại. Nanh bạc đã đột ngột dừng lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bình luận viên hét lên. Ta thắng rồi, tuyên bố đi. Tinh Anh dùng chân đá vào nanh bạc, bộ áo giáp sụp đổ, những hạt bụi bay ra từ bộ áo giáp. Mất thêm vài giây để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cung thủ Tinh Anh vĩ đại đã chiến thắng, một chiến thắng tuyệt đối và thuyết phục. Bình luận viên công bố kết quả. Tinh Anh, em yêu anh. Có mấy cô gái khán giả hét lên. Họ ném nội y của họ về phía tinh anh. Hay lắm tinh anh, ngài là cung thủ vĩ đại nhất. Kẻ chiến thắng luôn nhận được sự ủng hộ của khán giả. Tôi thì thào. Tinh anh vẫy chào khán giả rồi đi ra khỏi sân đấu. Tao chờ mày. Tinh anh liếc tôi khi hắn đi ngang qua. Tên này nguy hiểm đây. Tôi nhìn theo tên cung thủ, hắn có lẽ là cung thủ tử thần. Một sự kết hợp giữa kỹ năng nguyền rũ của thầy Pháp và khả năng bắn cung của cung thủ. Trận đấu thứ hai sắp diễn ra, chúng ta hãy chào mừng Ngài vuốt sắt đến từ tộc Gấu xám. Ngài là một hiệp sĩ mạnh mẽ và gan dạ. Bình luận viên thông báo trận tiếp theo. Hắn ta lấy ra thanh kiếm và cái khiên của hắn ta, vừa đi vừa gõ thanh kiếm vào cái khiên vang dội. Ken, ken, ken. Cố lên vuốt sắt. Em yêu anh. mấy cô gái lại hét lên chật ước gì họ cũng nói vậy với mình tôi nhìn về mấy cô gái trên khán đài chúng ta hãy chào mừng ngày máu xấu một thợ săn kiêu hãnh và tự do của tộc ma nhân máu tên bình luận viên giới thiệu tôi tôi bình tĩnh tự tin bước vào đấu trường lấy ra mũi giáo thương tần từ trong không gian tôi bắt chước tên anh bạc vung mũi giáo lên trời rồi hét to ta là vua Và tôi ngước nhìn khán giả, mong chờ sự cổ vũ của họ. Tên kia là loài gì thế, nhìn hắn ghê quá. Gầy như thế có đủ nhét kẻ răng không? Thôi đi ra đi nhóc, đây không phải chỗ vui chơi cho trẻ em đâu. Nhưng đáp lại tôi là sự chê bai châm chọc từ khán giả. Mặt tôi chuyển hẳn sang màu tím. mẹ bọn khán giả, đợi khi mình thắng thì họ sẽ cổ vũ cho mình thôi. Tôi ảo não thở dài. 3-2-1 Bắt đầu. Bình luận viên bắt đầu trận đấu. vuốt sắt bắt đầu đập thanh kiếm vào khiên tạo ra âm thanh rất chói tai. Đang bực mình mà còn bị tên vuốt sắt chọc quê, tôi nắm chặt thương tần như một thanh kiếm rồi nhảy thẳng vào cuộc hắn. Hắn ta nhanh chóng sử dụng chiếc khiên để đỡ đòn. vuốt sắt vung thanh kiếm chém về phía tôi, nhưng tôi né tránh nó dễ dàng. Nhát chém lửa thiên. vuốt sắt hét to lên, thanh kiếm và chiếc khiên của hắn rực lửa. Một nhát cắt lửa bay thẳng về phía tôi. Những bằng tốc độ cực nhanh của mình, tôi né tránh nó. Áo giáp lửa. vuốt sắt bao bọc một cuồng lửa xung quanh người hắn ta. Cơn thịnh nộ của ngọn lửa. vuốt sắt ngưng tụ một cái lốc xoáy lửa trên đầu hắn, nhiệt độ trong đấu trường nhanh chóng tan lên. Mình phải hạ hắn trước khi hắn dùng chiêu này. Nhưng mình không muốn sử dụng hình dạng thật ở đây. Kiếm ý chí. Lưỡi đao vô hình chém lên người hắn ta nhưng bị bộ giáp cản lại. Thằng nhóc, ngươi đánh như gãi ngứa vậy. Vuốt sắc cười khinh bỉ khi kỹ năng của tôi chỉ để lại một vết xước nhỏ trên áo giáp của hắn. Đấy là ngươi chọn cái chết. Tôi nhìn chằm chằm hắn ta, rồi nói. Tôi tập trung năng lượng vào mũi thương tần. Tôi nắm thương tần lao thẳng về hắn ta. Thương tần. Tôi hét lên tên của mũi giáo. Mũi đốt y nốt. Phúc sắc đỡ mũi giáo bằng khiên. Nhưng hắn ta không biết thương tầng có khả năng chấn động không gian và đâm xuyên qua mọi thứ. Mũi thương tầng dễ dàng đâm xuyên qua chiếc khiên lẫn bộ áo giáp của phúc sắc. A, hắn ta kêu thảm thiết. Phúc sắc nhìn về phía ngực hắn, giờ ngực của hắn ta có một lỗ hổng lớn. Tôi rút mũi thương tầng về, tất cả đều nằm trong tính toán. Thực ra tôi cố tình gãi ngứa hắn để hắn khinh thường sức tấn công của tôi. Sau đó sẽ dùng thương tần tấn công bất ngờ để hắn không kịp phản ứng. vuốt sắt ngã xuống bất tỉnh, máu tú ra khá nhiều nhưng hắn ta sẽ không chết. Một lỗ thủng trên người sẽ không lấy mạng một sinh vật bậc bốn được, nhưng chắc chắn hắn sẽ mất cả tháng dưỡng thương. Công bố kết quả đi chứ. Tôi hét to về phía bình luận viên, ông ta đang đờ ra khi thấy tôi một giáo xuyên thủng tên hiệp sĩ. Ngài máu xấu là người chiến thắng. Tên bình luận viên nói, Hắn có vẻ vẫn bất ngờ về kết quả đột ngột này. Thằng hiệp sĩ kia mua áo giáp rẻ tiền à? Chắc hắn ta bán độ rồi. Tao đặt hết tài sản vào hắn ta, thế quái nào hắn thua được, đề nghị tẩy chay lũ bán độ, trận đấu này không được công nhận. Khán giả bắt đầu la ó sau khi tôi thắng, họ không tin vào việc tôi có thể dễ dàng xuyên thủng áo giáp của một hiệp sĩ và hạ gục hắn. Nhưng thương tần là một vũ khí rất đặc biệt. Nó có thể xuyên thủng cả giáp sát của côn trùng, bộ áo giáp của vuốt sắt bị nó phá hủy dễ như chọc qua một tờ giấy. Tôi rời khỏi đấu trường, tập trung tinh thần để chuẩn bị cho cuộc chiến với tên cung thủ. Và bây giờ sẽ là trận chiến của hai ngài Tinh Anh và máu xấu, họ sẽ cống hiến hết mình cho chúng ta hôm nay. Hãy vỗ tay chào mừng họ. Tay bình luận viên cố gắng hết to để mở màn. Tinh Anh đi vào sân đấu. Hắn ta cầm cây cung bằng xương của mình dương lên cao. Ta là vua. Hắn hét to rồi liếc mắt về phía tôi khiêu khích. Tin anh là vua. giết chết tên bán độ đi. Ngài sẽ chiến thắng, em yêu ngài. Hắn ta được khán giả cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi cũng đi vào sân đấu. Chết đi thằng hèn. Thằng bán độ. Loài hạ đẳng. Khán giả lại chửi bới thậm tệ. Mịa lũ khán giả, chỉ vì mình mạnh quá nên họ không tin là mình mạnh. Lần này phải chứng minh cho họ thấy mới được, chắc chắn sau khi họ thấy sức mạnh của mình, thì mình sẽ được ủng hộ. Tôi nghĩ thầm. Này trọng tài, tôi có thể đặt cược cho chính mình không? Tôi hét to về phía bình luận viên. Ông ta nói chuyện với một người bên cạnh, có vẻ như là chủ sàn đấu. Có thể, nhưng không được đặt thua. Bình luận viên trả lời. Vậy tôi đặt 20 viên kết tinh năng lượng cấp thấp vào bản thân mình sẽ thắng. Tôi lấy ra túi kết tinh năng lượng của mình, ném về phía phòng bình luận. Ngài máu xấu tự đặt cược cho bản thân 20 viên kết tinh, ngài tin anh có muốn đặt cược không? Bình luận viên nhìn về phía gã cung thủ. Ta tự cược mình 20 viên kết tinh cấp thấp. Tinh anh cũng lấy ra một cái túi rồi ném về phía gã bình luận viên. Các quý vị khán giả cũng nhanh tay đặt cược nào. trận đấu sẽ diễn ra sau ít phút nữa thôi bình luận viên tranh thủ khuấy động các khán giả để họ đặt cược ba hai một bắt đầu sau một lúc bình luận viên bắt đầu trận đấu cung thủ tử thần là một nghề nghiệp rất đáng sợ những mũi tên của họ có thể xuyên qua áo giáp đâm vào nạn nhân rồi nguyền rủa nạn nhân nguyền rủa là một loại ma thuật rất đặc biệt người sử dụng ma thuật này cũng sẽ bị nguyền rủa ví dụ nếu muốn nguyền rủa để giết chết người khác thì kẻ thi pháp cũng sẽ bị thương nặng, hoặc ít nhất là sẽ chịu sát thương bằng 30% so với nạn nhân. Tên Tinh anh này có một điểm khá lạ, lúc nãy tôi thấy hắn sử dụng sức mạnh của cái chết, theo lý mà nói thì sau khi sử dụng kỹ năng đó để giết tên anh bạc, đáng lẽ ra hắn cũng phải bị thương nặng. Nhưng bây giờ hắn lại hết sức khỏe mạnh, nên chắc chắn hắn có bí mật gì đó. Tôi sẽ không thể để hắn ta sử dụng nguyền rủa, phải hạ gục hắn trước khi lời nguyền kích hoạt. Ác quỷ biến hình, xiền xích máu, lưỡi đao máu. Tôi lập tức sử dụng ba kỹ năng của mình để chuẩn bị thực hiện kỹ thuật giết chóc. Nhìn kìa, hắn ta là ác quỷ. Là quỷ máu đấy. Trong hắn ta kinh khủng quá. Khán giả bắt đầu la ó khi thấy tôi biến thành hình dạng ma quỷ của mình. Tên tinh anh hơi giật mình một chút sau khi tôi biến hình, nhưng sau đó hắn lại nhếch mép cười nhạt, dương cây cung xương thẳng vào tôi. Cái bóng màu đen chết chóc lại bao phủ hắn ta, rồi hóa thành mũi tên đen. Tôi vung sợi xích sau lưng mình thẳng về phía hắn, làm lệch cây cung, mũi tên bắn về phía kháng đài. Một khán giả xui xẻo bị mũi tên bắn trúng nhanh chóng khô quắt biến thành một bộ xương, rồi bộ xương khô cũng biến thành các bụi rơi xuống đất. Lưỡi đau máu Tôi nhắm lưỡi đau thẳng vào đầu hắn ta, hắn ta sẽ rất khó tránh né trong tình huống này. Lưỡi đao từ từ đến gần rồi bổ vào đầu gã cung thủ. Nhưng hắn ta vẫn cười, không có vẻ gì là sợ hãi cái chết cả. Ken! Lưỡi đao va chạm mạnh vào đầu hắn. Nhưng không có cảnh đầu rơi máu chảy như trong tưởng tượng của tôi. Lưỡi đao chỉ làm chóc một miếng da trên trán hắn ta. Bên dưới lớp da là một hộp sọ trắng héo, hoàn toàn không có máu thịt. Mày làm tao bất ngờ đấy, không ngờ gặp đồng loại ở đây. Tên tin anh nhàn nhạt nói. Ác quỷ biến hình. Một ngọn lửa xanh lam bắt đầu thiêu đốt, hắn ta nhanh chóng biến lớn, bộ da của hắn nhanh chóng nát vụn, từng khúc xương trắng lộ ra ngoài không khí. Một con quỷ xương xuất hiện, cơ thể của hắn ta hoàn toàn làm bằng xương, không có một chút máu thịt nào. Cả cung thủ lúc này cao khoảng 3m, trên đầu là một cặp sừng dài bằng xương, hắn ta còn có một cặp cánh xương và chiếc đuôi ở sau lưng. Trên người hắn bốc cháy ngọn lửa quỷ dị. Thưa quý vị, cuộc đấu này thật bất ngờ, hai đấu sĩ của chúng ta đã sử dụng hình dạng thật sự của họ để quyết đấu, nếu ai chưa đặt cược thì hãy đặt cược ngay đi. Bình luận viên gào to hết mức có thể. Giết nó đi ngày tin anh. Máu xấu em yêu anh. Chật, cuối cùng thì mấy cô gái cũng ủng hộ mình. Tên này là quỷ xương sao, thảo nào hắn ta có thể dùng lời nguyền chết chóc mà không bị phản lại. Tôi suy nghĩ trong đầu. Quỷ xương là một loài quỷ rất mạnh, họ đại diện cho cái chết. Điểm mạnh của quỷ xương là cơ thể bằng xương của họ. Nó còn cứng chắc hơn cả giáp xác của côn trùng. Ngoài ra họ không bao giờ bị thương, có thể bỏ qua hầu hết các đòn tấn công bằng vũ khí lạnh và ma thuật nguyên tố. Vuốt xương. Tin anh hét lên, từ cổ tay hắn ta mọc ra một cái vuốt bằng xương vô cùng sắc bén. Hắn ta lao thẳng về phía tôi. Lưỡi đao máu Tôi dùng lưỡi đao trên tay mình chặn lại đòn tấn công Ken Tia lửa bắn ra khi hai thứ vũ khí va chạm Bàn tay tử thần Tin anh sử dụng kỹ năng của hắn ta Một cái bóng đen ngưng tụ trên đầu tôi Tôi nhanh chóng nhảy bật lùi ra sau ầm. Um. Một bàn tay đen ngòm nện thẳng xuống chỗ tôi vừa đứng Đất đá văng toán loạn Lửa địa ngục Một ngọn lửa xanh lam phun ra từ miệng hắn ta lao thẳng về phía tôi. Tôi cố gắng né tránh nó nhưng vẫn bị ngọn lửa thiêu cháy một mảng. da thịt chỗ bị ngọn lửa quét qua nhanh chóng khô héo rồi bong chóc. Tên này mạnh quá, mình không duy trì hình thái ma quỷ lâu được. Tôi nhìn chầm chầm tên quỷ xương. Xiền xích máu. Tôi sử dụng hai sợi xích sau lưng bắn về phía hắn ta. Hắn ta dùng tay chụp được sợi xích. Tôi lao thẳng về phía hắn. Hắn ta giơ thanh vuốt xương nhắm vào đầu tôi. Hắn ta hiểu rõ kỹ năng lưỡi đau máu của tôi không thể phá hủy cơ thể bằng xương của hắn. Còn vuốt xương thì có thể xuyên thủng tôi, nên hắn ta sẽ chịu đấm ăn xôi để khiến tôi bị thương. Khi chỉ còn cách hắn 2 mét thì tôi đột ngột dừng lại. Máu độc. Tôi cắn lưỡi mình và phun ra một ngụm máu. Khi ngụm máu rời khỏi cơ thể thì nó nhanh chóng chuyển thành màu đen, bắn thẳng lên người tên quỷ xương. À, tên tinh anh gào lên đau đớn. Bây giờ trên người hắn xuất hiện một cái lỗ và đang không ngừng lan ra. Cơ thể hắn ta làm bằng xương, vô cùng cứng rắn, nó có thể ngăn cản hầu hết sát thương vũ khí lạnh và ma thuật. Nhưng nó lại rất yếu đuối trước các kỹ năng có khả năng ăn mòn. Giờ hắn ta lăn lộn trên mặt đất, cơ thể bằng xương trắng đang chuyển thành màu đen. Tưởng thế nào? Tôi nhìn hắn châm chọc. Tuyên bố đi trọng tài. Tôi hét về phía bình luận viên, để nhắc nhở ông ta. Ta là vua. Tôi nhìn về phía khán giả, chờ đợi sự cổ vũ của họ. Nhưng khán giả không reo hò cổ vũ như tôi mong đợi, họ xì xào bàn tán, chỉ trỏ về phía tôi. Cái gì vậy ta? Tôi xoay đầu lại, một bóng đen bốc chạy ngọn lửa xanh lam ập tới, bao phủ lấy tôi. Chết tiệt! Tôi thốt ra một câu trước khi mất ý thức, tôi vừa bị nguyền rủa Tôi tỉnh lại trong một không gian màu đỏ, những dòng máu đỏ chảy lan tràn trong thế giới này. Đây là bên trong cơ thể mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi lẩm bẩm. Gào, tên tinh anh xuất hiện trước mặt tôi, giờ cơ thể hắn ta không làm bằng xương nữa, mà là một bóng đen với ngọn lửa xanh lam. Mày điên à, tao chưa giết mày cơ mà, tự sát để chết chung với tao làm gì? Tôi hét vào mặt hắn ta. kỹ năng máu độc của tôi chỉ có thể ăn mòn cơ thể và khiến hắn bị thương nặng chứ không chết được nhưng có vẻ là tên này đã tự sát và dùng một lời nguyền rất kinh khủng nào đó tự sát không đâu tao sẽ tái sinh từ trên cơ thể mày tên tinh anh cười to rồi lao về phía tôi hóa ra hắn định nuốt chửng linh hồn mình rồi đoạt lấy cơ thể tôi khá bất ngờ khi biết ý định của hắn vậy mày chết đi đây là cơ thể của tao tôi gầm lên Một ngọn lửa màu đỏ bốc cháy dữ dội rồi lao vào đánh nhau với hắn ta. Cuộc chiến rất kịch liệt, do cả hai đều là dạng linh hồn nên mỗi đòn tấn công đều đánh thẳng vào linh hồn đối phương. Nhưng đây là cơ thể của tôi nên tôi được nó hồi phục, còn tên tinh anh là linh hồn ngoại lai nên càng đánh hắn ta càng suy yếu. Cuối cùng tôi nuốt chửng linh hồn của hắn ta. Ngọn lửa đen trên người tôi đã biến mất, xác tên tinh anh nằm cách tôi vài mét, không có linh hồn. Hắn ta chỉ còn là một bộ xương khô. Trọng tài, giờ thì tuyên bố đi chứ. Tôi hét về phía gã bình luận viên, tên này không có trách nhiệm gì cả. Mất một lúc hắn ta mới lên tiếng. Hãy cổ vũ cho nhà vô địch của chúng ta, ngày máu xấu, một đấu sĩ vĩ đại và mạnh mẽ. Tên bình luận viên cố hết sức gào lên, âm thanh của hắn được khuếch đại vang vọng cả đấu trường. Ta là vua, tôi gào to lên về phía khán giả. Ngưng tụ một quả cầu lửa rồi ném lên trời, quả cầu lửa nổ tung như pháo hoa. Khán giả reo hò rất nhiệt tình sau đó. Ngài máu xấu vô địch. Ngài máu xấu xin hãy tới đây nhiều hơn, tôi sẽ đặt cược hết gia sản vào ngài. Máu xấu em yêu anh. Em muốn xin quỷ con cho ngài. Cuối cùng thì họ cũng cổ vũ cho mình. Tôi biến lại thành hình dạng ma nhân của mình rồi đi về phía phòng bình luận viên. Xin chào ngài máu xấu. Ông chủ của tôi có chuyện muốn thương lượng với ngài. Cả bình luận viên nở nụ cười xả dao. Hắn tới kéo một cái ghế và mời tôi ngồi. Đối diện phía bên kia bàn là một người đàn ông khoảng 30 tuổi có một cặp sừng nhỏ màu đen trên đầu. Hắn ta mặc một bộ quần áo rất sang trọng màu đen. Trên áo có khảm rất nhiều kết tinh năng lượng. Quần áo của ông ta là cả một gia tài. Tôi suy nghĩ khi thấy bộ đồ ông ta mặc. Chào ngài máu xấu. Tôi là chủ của đấu trường này sừng đen, đây là tiền cược ngày thắng được và 20% thu nhập ngày hôm nay của đấu trường. Ông ta để một cái túi vải khá đẹp lên bàn. Tôi cầm lấy cái túi vải, bên trong có 40 viên kết tinh và 300 viên đá bốn, trong đó 20 viên là của tôi, 20 viên là của tên tinh anh và 300 viên đá bốn là tiền thưởng. Vậy ông muốn thương lượng chuyện gì với tôi? Tôi hỏi ông ta, tôi không muốn tốn nhiều thời gian. Chúng tôi muốn mời ngài làm nhà vô địch đại diện cho đấu trường của chúng tôi. Mỗi năm ngài chỉ cần tới đây tham gia một giải đấu nhỏ, trị giá giải thưởng là 10 đá sáu. Sừng đen nói. Chúng tôi cũng có những giải đấu giữa các nhà vô địch của các thành, giải thưởng lên đến 100 đá sáu. Ông ta tiếp tục nói, khi nói ông ta nhấn mạnh vào phần thưởng. Tôi chắc chắn sẽ tới tham gia. Tôi trả lời ông ta nhanh chóng. Giờ tôi có việc gấp. Tôi sẽ gặp lại ông sau. Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng bình luận viên. Tôi còn bận đi gặp hai cô nàng pháp sư để nhập đội. Làm gì có thời gian quan tâm mấy giải đấu vớ vẩn của ông ta. Hai cô gái pháp sư đứng đợi tôi ngoài cửa phòng. Giờ tôi có thể nhập đội rồi chứ? Tôi hỏi cô nàng tóc vàng. Tất nhiên. Anh thật mạnh. Xin lỗi vì đã nghi ngờ sức mạnh của anh. Cô nàng mỉm cười. Tôi có thể hân hạnh được biết tên của hai nàng được chứ? Tôi để tay trước ngực như một quý tộc và hỏi tên của họ. Em là ban Mai, một Pháp Sư Khúc Ca. ban Mai tự giới thiệu về bản thân, nàng có một giọng nói rất thanh thoát ngọt ngào. Pháp Sư Khúc Ca là một nghề nghiệp kết hợp giữa Pháp Sư và Tư Tế. Họ sử dụng các ma thuật ngôn ngữ, chủ yếu là họ sẽ cầu nguyện các ý chí của thế giới giúp đỡ họ. Dùng các bài hát để chống lại các ma thuật tinh thần hay tăng cường ý chí cho đồng đội Hoặc cũng có thể khiến cho kẻ thù mất đi ý chí chiến đấu bằng lời nói Còn đây là tĩnh lặng, em họ của em, nàng là một pháp sư tự nhiên Pháp sư tự nhiên có thể xem là con cưng của rừng xanh Họ có thể mượn sức mạnh của cây cối để bảo vệ họ hoặc tấn công kẻ thù Có thể làm bạn với các loài sinh vật hiền lành Ngoài ra họ còn có khả năng trị thương cho đồng đội nữa Tôi cảm thấy rất vui khi. Bây giờ chúng ta sẽ về trụ sở của đội, em sẽ giới thiệu anh với mọi người. ban Mai lấy một cái cài tóc hình lông vũ trên đầu xuống, nàng ném nó xuống đất, chiếc cài tóc biến thành một cái lông khổng lồ. tĩnh lặng cũng lấy một chiếc lá trên đầu mình rồi ném xuống đất. Chiếc lá cũng nhanh chóng biến lớn. Họ ngồi lên nó và chuẩn bị bay đi. Các pháp sư bậc bốn thường sẽ có vật phẩm bay. bởi vì cơ thể của họ khá là yếu đuối họ sẽ không chạy bộ dưới mặt đất được xin lỗi nhưng tôi không có vật phẩm bay tôi nhìn ban mai và hy vọng nàng sẽ cho tôi đi ké đừng lo anh có thể ngồi chung với em ban mai cười để lộ hàm răng ngọc ngà của nàng tôi liền ngồi lên chiếc lông anh có thể ôm em nếu không muốn bị té tôi liền ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng tỉnh lặng liếc nhìn tôi vài giây Rồi nhìn Ban Mai, sau đó nàng xoay mặt đi chỗ khác. Nàng dường như muốn nói gì đó với tôi. Hỡi quỷ thần gió, vị nữ thần xinh đẹp và cao quý, xin hãy cho con mượn sức mạnh của ngài. Ban Mai sử dụng năng lượng liên lạc với thế giới bằng giọng nói của nàng. Khi nàng cầu nguyện nghe như một khúc nhạc du dương vậy. Những cơn gió nhanh chóng nâng chiếc lông vũ bay lên cao. Còn tĩnh lặng thì tập trung năng lượng vào bàn tay rồi truyền vào chiếc lá. Năng lượng xanh nhạt truyền từ tay nàng lan tỏa khắp chiếc lá. Sau khi nạp đủ năng lượng, chiếc lá cũng bắt đầu bay lên cao. Tôi nhớ trong thành có luật cấm bay, các cảnh vệ sẽ không bắn hạ chúng ta chứ? Tôi chợt nhớ ra luật cấm bay trong thành và hỏi Ban Mai. "Anh đừng lo, thành chủ là cha em, cảnh vệ không dám làm vậy đâu." Ban Mai cười lên khúc khích. Dường như câu hỏi của tôi rất buồn cười đối với nàng. Hóa ra nàng là con gái thành chủ. ước gì có thể lấy nàng làm vợ trong đầu tôi lại tràn ngập ảo tưởng về một người vợ xinh đẹp và gia đình hạnh phúc những vật phẩm bay có tốc độ rất nhanh tôi ngồi rất sát ban mai những sợi tóc của nàng chạm vào mặt tôi chúng có mùi thơm nhẹ nhẹ tôi say mê thưởng thức mùi hương của nàng nhưng rất nhanh chúng tôi đã đến nơi ban mai điều khiển chiếc lông vũ đáp xuống sân thượng của một tòa nhà hai tầng đến nơi rồi chúng tôi bước xuống sân thượng ban mai và tĩnh lặng thu hồi lại vật phẩm bay của họ theo em em đoán chắc bây giờ các đội viên khác đang ở trong phòng chiến thuật ban mai đi xuống dưới tầng qua một cầu thang bằng đá bên trong tòa nhà này có khá nhiều phòng bên ngoài mỗi phòng đều có đánh dấu ký hiệu ban mai dẫn tôi đến một căn phòng có cánh cửa khá lớn bên trên cửa khắc hình một thanh kiếm và một lá cờ nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa rồi bước vào bên trong may quá mọi người đều ở đây Nhóm chúng ta có thể sẽ có thêm một thành viên mới. Bên trong phòng có ba người, một hiệp sĩ mặc một bộ áo giáp kim loại màu nâu, trên áo giáp có khắc rất nhiều những họa tiết núi non đất đá. Bộ giáp nhìn rất đẹp, chắc chắn giá của nó cũng rất đắt. Một người mặc áo choàng đen kín mít bó sát cơ thể, tôi không chắc hắn ta là pháp sư hay sát thủ do không nhìn thấy vũ khí của hắn. Từ trên cơ thể hắn ta lâu lâu bốc lên những làn khói đen. Người cuối cùng là một cô gái vô cùng nóng bỏng, nàng chỉ mặc mấy miếng da nhỏ xíu, chỉ vừa đủ che đi những chỗ nhạy cảm. Nàng có mái tóc màu đen, và đôi mắt màu trắng. Đôi mắt của nàng rất đặc biệt, nó trắng toát, lâu lâu có những tia lửa nhỏ lấp lóe trong mắt nàng. Nàng đeo một cây cùng bằng kim loại, có dây cung màu đen. Nàng còn có một giỏ tên nữa, những mũi tên của nàng cũng được đúc bằng kim loại, mỗi mũi tên đều có những rãnh và chữ nhỏ bên trên. Bây giờ màu da của nàng hơi xám trắng, có lẽ nàng chính là người bị thương đang cần tim của sâu săn mồi để chữa trị. Đây là đá tảng, anh ta là một hiệp sĩ đá, chủng tộc ma nhân đá. Đá tảng có sức phòng thủ rất mạnh, anh ta có thể đỡ được những đòn tấn công trực tiếp từ côn trùng bậc 4 cấp 6. Cha của đá tảng là tướng quân Nham Thạch, một trong ba vị tướng quân dưới tay cha em. Ban Mai giới thiệu về tay hiệp sĩ. Hiệp sĩ đá là nhánh có khả năng phòng thủ mạnh nhất trong tất cả các nhánh chiến binh. Khả năng phòng thủ của họ cực kỳ kinh khủng. Họ có khả năng bỏ qua hầu hết các loại sát thương từ vũ khí và ma thuật. Khuyết điểm duy nhất của họ là rất sợ băng. Họ rất dễ dàng bị đông cứng bởi các ma thuật băng. Lúc đó họ sẽ thực sự biến thành một bức tượng đá vô hại. Xin chào, rất hân hạnh được gặp anh. Tôi đưa tay về phía gã hiệp sĩ. Xin chào. Tôi là tấm khiên của cả đội. Đá tảng trả lời với giọng bình thản và giản dị. Đây là đêm nhọn, anh ta là một sát thủ bóng đêm. Cha của anh ta là đêm đen, một vị tướng khác dưới trướng cha em. ban Mai giới thiệu gã mặc áo đen. Sát thủ bóng đêm là nhánh nguy hiểm nhất trong hệ sát thủ. Họ có khả năng tàn hình trong bóng tối và giả dạng người khác. Nếu bị một sát thủ bóng đêm truy sát thì có thể bị giết trong khi ngủ. hoặc bị chính người thân do sát thủ giả dạng giết chết. Xin chào, rất hân hạnh được gặp anh. Tôi đưa tay về gã sát thủ. Đợi một lúc thì hắn ta vẫn ngồi im và không nói gì. Anh ta là vậy đấy, luôn luôn lạnh lùng. Nhưng khi chiến đấu thì anh ta sẽ là nguồn sát thương chính của cả đội, là một đồng đội đáng tin cậy. Ban Mai giải thích khi thấy gã sát thủ không bắt tay chào hỏi tôi. còn đây là ban mai chuẩn bị giới thiệu về cô gái gợi cảm tôi là màn sương cung thủ cổ ngữ tôi có thể bắn ra những mũi tên ẩn chứa bùa chú màn sương tự giới thiệu về bản thân giọng của nàng khá lạnh lẽo khác hẳn với cơ thể nóng bỏng của nàng màn sương đang bị thương trong trận chiến lần trước nàng sử dụng một ma thuật nguyền rủa nên bị phản lại giờ chúng ta cần sử dụng tim của các loài sinh vật bậc bốn để chữa trị cho nàng Cung thủ cổ ngữ là nghề nghiệp khá đặc biệt, họ dùng cung tên để tấn công kẻ thù từ xa. Ngoài ra họ còn có thể yểm bùa lên những mũi tên để tạo ra kết giới hay nguyền rũa nữa. Tĩnh lặng có khả năng điều khiển cây cối trói buộc kẻ địch, nàng cũng là một luyện dược thuật sĩ và là cố vấn chiến thuật của đội. Còn em là đội trưởng của đội, là người đưa ra chiến thuật cho đội, em có khả năng quấy nhiễu tâm trí kẻ địch và em cũng dùng được rất nhiều ma thuật tấn công tầm xa. Bang Mai tự giới thiệu khả năng của mình. Bây giờ anh hãy tự giới thiệu về khả năng của mình đi máu xấu. Bang Mai nhìn tôi và nói. Tôi là máu xấu, một thợ săn máu, khả năng của tôi là chạy. Tôi tự tin giới thiệu về mình. Ha ha! Phục, màng sương phun ra một ngụm nước khi nghe tôi giới thiệu. Nàng cười ngặt nghẽo, hai quả núi trước ngực nàng cũng rung rẩy khi nàng cười. Này ban Mai! Sao cô lại chọn một người có khả năng chạy trốn giỏi vào đội vậy? Màng Sương vẫn vừa cười vừa nói. Máu xấu chỉ đùa thôi, em đã tìm hiểu rõ khả năng của anh ta rồi. Anh ta là quỷ máu, có khả năng biến hình và sử dụng vũ khí là dây xích và lưỡi đao bằng máu. Anh ta là một đấu sĩ rất mạnh đấy. Ban Mai giải thích, có vẻ nàng xem lời giới thiệu của tôi là trò đùa. Bây giờ chúng ta sẽ học bàn chiến thuật săn sâu săn mồi ngày mai. sâu săn mồi là loài côn trùng tàn bạo khát máu nhanh nhẹn mạnh mẽ và nguy hiểm vũ khí của chúng là răng nanh sừng nhọn và móng vuốt chúng là những sinh vật hoàn hảo trong việc săn mồi và tấn công cận chiến cơ thể của chúng cũng được bao bọc bởi một lớp giáp sát điểm yếu duy nhất là những khe hở ở khớp kết nối giữa đầu bụng và các khớp chân vậy nên để giết được nó chúng ta phải tấn công vào những điểm yếu này khi triển khai chiến thuật Ban Mai từ một cô gái dịu dàng hoạt bác trở thành một người đội trưởng thông minh và bản lĩnh, nàng rất nghiêm nghị khi vạch chiến thuật cho cả đội. Lúc đầu tôi nghĩ nàng là đội trưởng vì nàng là con gái của thành chủ, nhưng khi thấy bộ mặt khác của nàng, tôi cảm thấy nàng hoàn toàn xứng đáng với vai trò đội trưởng của đội. Ban Mai lấy ra một tấm bản đồ từ trong không gian. Nàng truyền một ít năng lượng màu vàng vào tấm bản đồ, nó sáng lên và biến thành một cái bản đồ 3 d bằng ánh sáng. Đây là hang ổ của sâu săn mồi. Nàng chỉ tay vào một hang động. Chúng ta sẽ dụ nó tới vách đá này. Con sâu dài 40 m, cao 20 m. nó không thể nhảy tới đây để tấn công được. Em và tĩnh lặng sẽ đứng từ trên cao sử dụng ma thuật tấn công nó. Nàng chỉ tay vào một vách đá. Đá tảng sẽ chịu trách nhiệm giữ chân nó, đêm nhọn và máu xấu sẽ tấn công khi con sâu lộ ra sơ hở. Được, anh sẽ giữ chân nó. Đá tảng trả lời, giọng của anh ta trầm trầm. Nhưng chúng ta cần người dụ con sâu, màng sương bị thương rồi, trước giờ là cô ấy sử dụng cung tên để khiêu khích lũ côn trùng từ xa, giờ chúng ta cần một người khác dụ nó. Tĩnh lặng đột nhiên lên tiếng, giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, giống như tiếng gió nhẹ. Đá tảng rất chậm chạp, anh ta không thể làm con mồi được. Tôi suy nghĩ, hai nàng pháp sư tất nhiên cũng không thể làm con mồi. vậy thì trách nhiệm này sẽ thuộc về mình hoặc đêm nhọn vì hắn ta và mình đều có chỉ số tốc độ cao này đêm nhọn anh sẽ là người dụ con sâu nha ban mai nhìn về phía gã sát thủ và nói nhưng tên sát thủ vẫn ngồi yên không nhúc nhích hay trả lời chúng ta đang bàn chiến thuật đấy anh có nghe không ban mai bắt đầu khó chịu khuôn mặt của nàng hơi đỏ lên tên sát thủ vẫn không trả lời ban mai đi lại gần gã sát thủ Nàng giơ tay định đánh hắn ta. Nhưng bàn tay nhỏ của nàng xuyên thấu qua người gã sát thủ. Phải. Tôi hơi giật mình khi thấy cảnh này. Tên sát thủ dần dần tan biến thành một làn khói đen. Hừ, không biết anh ta trốn đi bao lâu rồi nữa. Đây là kỹ năng ảo ảnh bóng tối. Anh ta có thể tạo ra một cái bóng để thu hút sự chú ý của kẻ thù. Rồi lén lút tàn hình ra phía sau tấn công đối thủ. Ban Mai bực bội giải thích. Vậy thì đành phải nhờ anh máu xấu nhiệm vụ dụ con sâu tới khu vực vách đá rồi." Ban Mai nhìn tôi mỉm cười. "Tốt, tôi chắc chắn có thể làm được việc này." Tôi trả lời. "Vậy giờ chúng ta đi ăn thôi, có lẽ đầu bếp đã chuẩn bị xong thức ăn rồi." Ban Mai nói rồi đi ra khỏi phòng, những người khác cũng đi theo nàng. Họ đi qua một căn phòng khác ở bên cạnh. Ngoài cửa căn phòng có khắc ký hiệu một nồi súp thơm ngon đang bốt khói. Đột nhiên một cái bóng đen đột ngột xuất hiện gần tôi. Chà, cậu là thành viên mới hả? Mình là đêm nhọn, một pháp sư bóng tối. Đêm nhọn đột ngột tỏ ra thân thiện và chìa tay về phía tôi. Lúc nãy Ban mai nói tên này rất lạnh lùng, sao bây giờ hắn ta lại tỏ ra thân thiện vậy nhỉ? Tôi suy nghĩ trong đầu. Con mắt của quỷ máu. Yên lặng sử dụng kỹ năng của mình, tôi nhìn thấy trên bàn tay của hắn ta là những dòng chữ nhỏ đen nhánh. Xin chào, tôi là máu xấu, một thợ săn máu. Tôi chuẩn bị bắt tay với hắn ta. tĩnh lặng vươn tay ra giữ lấy tay tôi, nàng lắc lắc đầu. Thôi nào, chỉ là một cái bắt tay vui vẻ thôi mà. Đêm nhọn vẫn tỏ ra thân thiện. Đây không phải lúc đồ đâu đêm nhọn, hãy tới ghế của anh đi. Ban mai lên tiếng, nàng nhấn giọng ra lệnh. Tẻ nhạt. Đêm nhọn thốt ra một chữ rồi đi về chiếc ghế của hắn. Hắn ta thay đổi thành người khác, có giọng nói ken kép như tiếng kim loại. Sau đó những người khác cũng đi về ghế của họ và chuẩn bị thưởng thức bữa ăn. Phần ăn của tôi là một dĩa thịt nướng. Mình không tiêu hóa được món này. Thức ăn duy nhất của tôi là máu. Thức ăn của đá tảng là một cái đĩa bằng kim loại, bên trên có nhiều mảnh quặng kim loại màu vàng. Anh ta tháo chiếc mũ giáp của mình xuống, làn da của anh ta giống như bức tượng đá. Trạo, trạo, anh ta dễ dàng cắn và nghiền đống quặng kim loại. Đá tảng chắc chắn là loài quỷ đá. Tôi đoán được chủng tộc của anh ta sau khi thấy anh ta ăn. Đối diện đá tảng là đêm nhọn, hắn ta có món ăn là vài cục đá màu đen. Hắn đặt mấy cục đá lên một cái khay rồi đốt chúng, những cục đá khi cháy tỏa ra lửa màu tím và một làn khói đen. Hắn ta hít hết những làn khói. Tên này chắc là quỷ bóng tối. Màn sương có thức ăn là một ly chất lỏng màu trắng, tôi không chắc bên trong nó là gì. Của tĩnh lặng là một quả táo đỏ. Còn Ban Mai ăn một bát súp rau củ. Thật may là họ không ăn mấy món kinh khủng. Tôi lấy ra một lọ máu, đổ nó vào một cái ly trên bàn rồi uống. Là rượu máu sao, anh có thể cho em một ly chứ? Ban Mai nhìn tôi. Tất nhiên là tôi không từ chối yêu cầu của nàng. Tôi rót cho nàng một ly. Thơm quá. Nàng ngửi mùi thơm của canh máu rồi uống nó. Gương mặt nàng ửng hồng. Nó có vị ngọt như nước trái cây vậy. Nàng cười nói. Các cô gái sau khi ăn xong họ rời khỏi phòng, trông các nàng rất vui vẻ. Mình có chút việc, chào người anh em. Đêm nhọn vỗ vai đá tảng. Thân hình hắn ta dần dần trở nên trong suốt. Hừ, lại đi nhìn trộn gái tắm. Đá tảng hừ lạnh. Sau đó anh ta lấy ra một viên pha lê rồi bắt đầu đọc nó. Gái tắm. Con mắt của quỷ máu. Tôi sử dụng kỹ năng của mình để lần theo dấu vết. Khi đêm nhọn di chuyển hắn ta sẽ để lại một làn khói màu đen phía sau. Bình thường làn khói này không thể nhìn thấy được. Nhưng với kỹ năng của mình tôi có thể lần theo hắn ta. Tôi đi ra khỏi phòng, truy tìm theo dấu vết năng lượng bóng tối. Nó dẫn tới một cánh cửa thông ra ngoài vườn hoa phía sau nhà. Căn nhà này khá lớn, sân vườn cũng rất rộng, trồng nhiều loại cây và hoa quý hiếm, tôi có thể thấy những bụi thảo dược xen kẻ cắt bụi hoa. Đi men theo con đường nhỏ lát đá dẫn tới một hồ nước, các cô gái đang thỏa thích nghịch nước dưới hồ. Tên đêm nhọn đang núp trong một bụi cỏ cao. Tôi bèn đi lại gần hắn. Chào người anh em, bạn làm gì ở đây thế? Tôi nhại lại cái giọng ra vẻ thân thiện của hắn ta. Có gì đâu bạn? mình hóng gió chút thôi ấy mà. tên đêm nhọn cũng trả lời bằng giọng thân thiện đến ngớ ngẩn. vậy mình cũng hóng chút gió với bạn vậy. tôi cũng núp vào bụi cây, tăng cường thính giác. tôi sử dụng kỹ năng của mình để nghe lén cuộc trò chuyện. ban mai đang dùng tay nâng niu hai quả bưởi của mình, nàng dùng tay chà sát nó nhẹ nhẹ. ngực chị lại to hơn nữa rồi nè. tĩnh lặng đột ngột từ phía sau ôm lấy ban mai. Bàn tay nàng chụp vào bộ ngực. Sắc nữ, buông chị ra. Ban mai thép lên khi bị tấn công bất ngờ. Ước gì ngực em cũng to như ngực chị. Em còn nhỏ mà, chúng sẽ sớm phát triển thôi. Chị nghĩ gì về anh máu xấu, em thấy ánh mắt anh ta hơi kỳ lạ khi nhìn chị. tĩnh lặng đột nhiên nhắc đến tôi. Chị thấy anh ta rất mạnh, anh ta sẽ là đồng đội tốt của chúng ta. Em muốn hỏi việc khác cơ. Nghe nói quỷ máu rất giỏi chuyện đó. Sắc nữ như em sớm muộn gì cũng bị ăn tới xương không còn. Hì hì, em luôn mong muốn chồng tương lai của mình sẽ là một đấu sĩ mạnh mẽ, để có thể bảo vệ em cả đời. Tĩnh lặng nói, đôi mắt của nàng trở nên long lanh. Còn chị muốn lấy một hoàng tử, hoặc một hiệp sĩ chết chóc. Nhưng hiệp sĩ chết chóc là một bộ xương khô mà, lấy về rồi chị định làm gì với anh ta? Tĩnh lặng thắc mắc hỏi. Cha chị từng dẫn chị tới đồng bằng xương trắng, chị từng thấy một hiệp sĩ chết chóc, anh ta mặc áo giáp đen, cưỡi một con ngựa xương, một mình anh ta dẫn theo hàng ngàn binh lính xương tấn công một pháo đài, trông anh ta như một vị chiến thần vậy. Em chả hiểu sao chị có thể thích một bộ xương được. Sau đó các cô gái lên bờ và mặc quần áo. Tôi và đêm nhọn chuồng em trước khi bị họ phát hiện. Này đêm nhọn, không ngờ chúng ta là những con quỷ cùng chung chí hướng. Tôi rất vui khi thấy có người cùng chung sở thích ngắm gái với mình. Nhưng đêm nhọn không nói gì, hắn ta từ từ biến mất. Tên này thật kỳ lạ, lúc thì thân thiện, lúc thì lạnh lùng. Mình sẽ đi dạo trong thành một lúc vậy. Tôi đi ra khỏi tòa căn cứ của đội. Ngoài thành những cửa hàng buôn bán vô cùng sầm uất người mua ra vào tấp nập. Mình sẽ ra chợ trời xem có thứ gì hay không. Chợ trời hay còn gọi là khu bày bán. Nó là một khu vực rất rộng trong thành, ở đó các quầy hàng chia thành những ô vuông như bàn cờ. Mọi người sẽ phải trả một số phí nho nhỏ cho cảnh vệ để được buôn bán ở đó. Mại vô mại vô, thịt tươi đây, thịt sâu xanh tươi đây. Một người bán thịt cầm một tấm bảng trên tay, hét to để mời khách mua. Ở chợ trời bạn có thể mua rất nhiều thứ, từ những thực phẩm hàng ngày như thịt, trái cây, rau, đến quần áo, vật liệu. Bộ phận trên cơ thể côn trùng Ngoài ra ở khu vực cao cấp có bán các loại quặng để chế tạo giáp, nanh vuốt để chế tạo vũ khí Còn có khu bán đồ cũ nữa, thường là sản phẩm do trộm cướp mà có Hoặc cũng có thể chỉ là ai đó cần đá năng lượng nên bán chúng Tôi đang đi vào khu vực bày bán các loại khoáng thạch Đôi khi có những khoáng thạch quý hiếm xuất hiện ở đây mà người bán không biết chúng là gì Họ sẽ treo một cái giá cao rồi chờ xem có ai muốn mua nó không Con mắt của quỷ máu. Tôi sử dụng kỹ năng của mình để cảm nhận năng lượng trong không khí. Nếu có những loại khoáng thạch quý giá thì chúng thường phát ra bức xạ, mắt thường không thể thấy được. Nhưng khi sử dụng kỹ năng của mình thì tôi có thể thấy được chúng. Tôi liếc nhìn qua những gian hàng, bức xạ do chúng phát ra khá mờ nhạt, không có giá trị gì cả. Xem như đi dạo vậy. Tôi đi dạo và nhìn ngắm những quầy hàng, trên mỗi quầy có rất nhiều loại đá năng lượng. và các loại quặng kim loại. Mua bán kết tinh đây, mua bảy bán tám đảm bảo giá tốt nhất thành. Một ông lão có cặp sừng đen trên đầu rau to. Ông ta mặc một bộ áo choàng màu xám. Chủ quầy này thu mua kết tinh giá cao hơn 40% so với cửa hàng trong thành. Ông ta không sợ ôm nợ cao. Tôi lại gần quầy hàng của ông ta. Cặp sừng của ông ta phát ra bức xạ rất mạnh, nó lóe lên những quần tối màu đen. Ông lão này chắc chắn là một sinh vật bậc 4 cấp cao, ông ta đang làm gì ở khu chợ dành cho sinh vật bậc ba vậy nhỉ? Chủ quầy, tôi có 40 viên kết tinh cấp thấp, ông có mua không? Tôi lại gần và hỏi ông ta. Mua? Ông ta nhìn tôi rồi trả lời. Lấy kết tinh của cậu ra đi. Tôi lấy túi kết tinh của mình ra đặt lên quầy. Ông ta cầm cái túi lên và chỉ dùng tay ước lượng nó. 40 viên 28 đá năm Ông ta lấy ra một túi đá năng lượng đổ vài chục viên ra bàn đưa cho tôi 28 viên đá năm có nhiều màu sắc khác nhau Tôi còn nhìn thấy trong cái túi đá của ông ta có rất nhiều đá 6 và vài viên kết tinh cấp cao nữa Lão này chắc chắn mạnh gấp vài chục lần mình Ông chủ, sao ông không mở tiệm trong thành mà lại ở đây bán hàng vậy nếu mở tiệm không phải sẽ lời hơn sao Tôi hỏi ông ta Thực sự tôi rất thắc mắc tại sao ông ta lại ở đây, nơi dành cho những sinh vật bậc ba. Ha ha, ta bán hàng cho vui thôi chứ lời lỗ gì tầm này, khi cậu già như ta thì cậu sẽ hiểu. Ông ta cười lên rồi trả lời. Nếu cậu bán xong rồi thì đi đi, ta còn tiếp tục bán hàng nữa. Mấy con quỷ cấp cao thật kỳ lạ. Tôi suy nghĩ rồi rời khỏi quầy hàng.